Trước 123, bọn tổ hợp tập, tạc hợp nịch cầu. lôi vân b họ không phải lão là nói muốn cùng nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ giao thủ sao ta liền cho bọn họ một cái nhiệm vụ để hắn cho ta c h ấ n thủ tốt lôi c h i quốc cũng ở mọi dạ ẹ sau khi thất bại thay thế mọi dạ ẹ đi thu thập dịch thần thành công hắn muốn đi tìm nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ giao thủ ta cũng không ngăn cản đệ tam g i ậ t cả nói rằng lần này kỳ nớ b ệ bọn họ muốn không toàn lực ứng phó cũng đặc biệt ngại hắn chính là nằm mơ đều muốn cùng nã m ỉ cạ dơ mỹ nạ tổ giao thủ phân ra ai mới là nhận giới tốc độ số một chỉ là dơ cả đại nhân ngươi ngăn trở mà thôi thổ thay mặt khó được nở một nụ cười mà dịch thần đã từng phá qua nã m ỉ cạ dơ mỹ nạ tổ phi lôi thần chi thuật n g à i đối với dịch thần cũng là hết sức cảm thấy hứng thú hiện tại dơ cả đại nhân ngươi để hắn đi đối phó dịch thần cũng thành công giải quyết hết dịch thần lời nói còn có thể lại đi đối phó nã m ỉ cạ dơ mỹ nạ tổ hắn có thể không phải tích cực mới là lạ mọi dạ ẹ c ư nhiên bị giết người này xem ra danh tiếng của hắn quả nhiên không phải thổi phồng lên làng mây trong bỏ vào mọi dạ ẹ tử vong tin tức cũng chứng kiến thi thể của hắn sau đó tương lai đệ tứ giết cả n g ạ i phẫn nộ nói rằng hôn đản ngung ố c xem không so sánh được đưa ngươi giết ô hát y ghê -e、a một bên bắt vĩ dị nù dị kỷ kỳ nờ bê ẹ ở một bên đạp quái khang quái pha giọng nói tiến hành nói hát ngựa người... ạ cái gì mọi dạ ẹ、e、đều bị giết ngươi q u ỳ nọ ie ba trăm ba mươi ba a ngại cái chán toát ra một đoàn hát tuyến tay vô vào kỳ nở bệ -e、ẹ trên đầu ghê tẩm dịch thần boy hại ta so với bị đánh xem ta như thế nào thu thập ngươi tên hôn đàn này ngu ngốc kỳ nở bệ -e、ẹ hay là ta đi ta làm nói rằng để ngại đều không còn gì để nói nhẫn khuyển đô an đứng hàng đi xuống sao ngại không để ý tới nữa kỳ nở bệ ẹ mà là đối với chung quanh vân nhẫn nói rằng đều đã phái nhẫn khuyển đi dịch thần chiến đấu qua địa phương nhớ kỹ vũ khí của hắn mùi vị hắn đại đa số vũ khí đều có một c h ố mùi thuốc súng coi như t r ô n ở dưới nền đất đều có thể đem các loại vũ khí trước giờ tìm ra một cái vân nhẫn đứng ra nói rằng Ta cũng không mọi u xuất ố n dạ ẹ nhi tử đạ dị cắn răng nghiến lợi nói rằng lại là nổ hư tuyến tiếp viện người này sẽ không điểm ý mới sao như thế thích gáp cầu chúng ta đang ở lôi vân cầu chờ hắn ta rất muốn nhìn một chút hắn cho là mình liền muốn đem lôi vân cầu nổ hư thời điểm lại phát hiện ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi đến lúc đó hắn sẽ là một bộ dạng gì biểu tình ngài lệnh giọng nói rằng hắn điều tra qua dịch thần đánh mỗi một tràng chiến l í n dịch đã từng nhiều lần phá hủy địch nhân tiếp tế tiếp viện lộ tuyến tuy là chiêu thức cũng không có ý mới nhưng không thể không nói hiệu quả thực sự tốt vừa nghĩ tới lôi vân cầu bị phá hủy đối chính ở thổ c h i quốc trong chiến đấu vân nhận ảnh hưởng coi như là ngài cũng run dậy một chút cái này dịch thần boi tuy là không có gì ý mới thế nhưng một chiêu này vẫn là rất hữu dụng để gần đây phá hư tên hôn đản này dự định đi k i n ở bệ ẹ khó được nghiêm chỉnh một phen chỉ bất quá hán phía sau một câu nói lại làm cho người ở chỗ này tập thể không nói mặc dù là địch nhân bất quá cũng đáng bội phục địch n h ậ n ở nơi này hôn đản ngu ngốc trước khi chết nghe một chút so với vĩ đại ca khúc đi xem ra chờ đến chiến đấu thời điểm hẳn là trận miệng của hắn lại nạ xỉ bên trong thờ nghĩ dùng hai ngày thời gian tránh khỏi nhiều đội vân nhẫn tiểu đội dịch thần rốt cuộc đã tới lôi vân cầu nhìn trước mặt cái này một tòa liên tiếp hai tòa cách xa nhau mở núi lớn lớn đại kiểu lương dịch thần đều không thể không cảm thán một tiếng cái này một cây cầu hoàn toàn chính xác gọi là lôi chi quốc đệ nhất đại k i ể u a tương lai song quốc cái kia một cây cầu ở lôi vân mặt cầu trước nhất định chính là cực kỳ yếu ớt khoảng cách này thích hợp dịch thần lấy ra mây bạo nổ hỏa tiễn đạn hướng về phía phía trước lôi vân cầu trực tiếp phóng ra bắt âm ầm từng viên mây bạo nổ hỏa tiễn đạn rất nhanh bắn về phía lôi vân cầu địch tập kỳ quái là những thứ này vân nhẫn mặc dù lớn kêu địch tập nhưng tất cả mọi người động tác lại trước tiên ra bên ngoài chạy không có ai ngoại lệ một cây cầu lương âm âm cái gì dịch thần đồng tử co rụt lại mây bạo nổ hỏa tiễn đạn đi tới lôi vân mặt cầu trước thời điểm cả tòa lôi vân cầu đ ố n g nhiên dâng lên ngất trời lôi quang hợp thành một cái lôi điện kết giới đem lôi vân cầu hoàn toàn bảo vệ mây bạo nổ hỏa tiễn đạn căn bản không biện pháp xuyên thấu kết giới trực tiếp đang ở bên ngoài kết giới bộ phận muốn nổ tung lên cương đại bạo tạc cư nhiên dĩ nhiên không có phá hủy cái này một cái kết giới có thể tưởng tượng được cái này kết giới phòng ngự mạnh gây ra tính kết giới c ư nhiên đem một cái kết giới bao ở cái này một tòa lôi vân cầu bên trên một ngày có người đối với lôi vân cầu phát động công kích liền dẫn động lôi vân trên cầu kết giới do đó bảo vệ được lôi vân cầu không phải bị phá hư dịch thân lập tức hiểu được thảo nào những cái này vân nhận trước tiên chạy càng xa càng tốt không phải sợ chết mà là căn bản không sợ lôi vân cầu bị phá hư xem ra g i t cả đối với lúc này đây tiến công thổ quốc hành động thật là trải qua kín đáo bộ thự ngay cả lôi vân cầu đều bị hắn bảo vệ giày đặc thực thực ca dịch thần trong lòng thở dài một tiếng dịch thần boy người tên hôn đàn này ngu ngốc là mình đi ra vẫn là từ so với đưa người kéo ra hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại lôi vân cầu phụ cận nhìn về phía dịch thần chỗ ẩn thân trong đó một đạo nhân ảnh nói rằng vận khí không hề tốt đẹp gì không nghĩ tới giá cả tiến công thổ c h i quốc cư nhiên không mang theo hai người bọn họ xem ra là muốn bọn họ tới phòng bị còn lại nhận thôn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a dịch thần thẩm than một tiếng tuy là dáng vẻ của hai người hết sức tuổi trẻ thế nhưng dịch thần vẫn là liếc mắt nhận ra bọn họ chính là tương lai đệ tứ giá cả cùng bát vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ ẹ dù cho hai người hiện tại không có ngày sau cường đại như vậy cũng là vô cùng nhân vật khó đối phó ngươi thật đúng là rất lớn mật lại dám tiến nhập ta lôi c h i quốc quốc thổ còn muốn phá hư lôi vân cầu thật coi chúng ta làng mây là giống như nham ẩn thôn vậy vô dụng sao dễ dàng như vậy để cho ngươi thực hiện được ngải chừng mắt sát cơ bắn ra bốn phía ánh mắt nhìn dịch thần dịch thần không nói gì hai tay từ bên hông rút ra c ặ t thủ thương như là đã bị phát hiện như vậy chỉ có thể phân ra một cái sống chết cầm trong tay c ặ t thủ thương dịch thần khí thế của cả người hoàn toàn bất đồng phóng phật một cái tuyệt sắc kiếm khách tay cầm thần kiếm sau đó người này quả nhiên không đơn giản ngại s á c mặt nghiêm túc thế nhưng nội tâm cũng là hưng phấn không thôi suất đạo tới nay không ai có thể ngăn cản hắn mấy chiêu để hắn cho là mình cùng kỳ n ở b tạo thầy nhược b ê tổ hợp là vô địch cầu t h ạ cầu vô tốt